Khi cả hai rời nhà hàng, Quất Tuấn mới lên tiếng. Tối nay em có muốn đi suốt đêm với anh không? Đi đâu hả anh? Vào một quán cà phê, hay đi đâu đó? Đêm nay về nhà, anh nghĩ em cũng không ngủ được đâu. Vâng, em cũng thường hay như vậy lắm. Nếu có nơi để đi thì càng tốt. Vậy thì anh sẽ giới thiệu với em chỗ này. Quất Tuấn chợt rẽ sang một con đường khác. Lát sau, anh dừng xe trước một khu vui chơi khá lớn. Thu Vân đứng nhìn một cách tò mò, Khi anh trở lại, cô nói ngay Đây là lần đầu tiên em biết có một chỗ thế này Nhìn họ, em cứ tưởng chỉ mới là buổi tối thôi Cô dơ tay lên nhìn đồng hồ rồi kêu lên Gần một giờ rồi Sao? Sợ hả? Không có, em chỉ ngạc nhiên thôi Quốc Tuấn kéo tay cô rẽ vào một lối đi nhỏ trải sỏi Ở đó có quán cà phê khá đông khách Anh nhìn Thu Vân ngơ ngát quan sát xung quanh mà mỉm cười Lúc còn đi học Anh và một người bạn cũng hay đến đây, uống cà phê và nói chuyện suốt đêm. Lâu lắm rồi anh mới trở lại đây. Tại sao anh đưa em đến đây? Quốc Tuấn im lặng, đốt một điếu thuốc, rồi trầm tỉnh hỏi lại. Tại sao em chịu theo anh đến đây? Thù Vân chợt lúng túng. Em cũng không biết, anh rủ thì em đi. Nếu anh Tony ấy rủ, em có đi không? Không, em không thích đi như vậy. Như vậy là em hiểu tại sao rồi. Vừa nói, Quốc Tuấn vừa tròn tay và vai thu, vai thu Vân. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đôi môi anh đã áp vào môi cô. Anh tỏ tình bằng hành động đột ngột và im lặng. Nó bất ngờ đến nỗi Thu Vân không hiểu hết ngay được. Cô đờ người ngồi yên, thụ động và mở lớn mắt nhìn anh ngạc nhiên. Khá lâu, Quốc Tuấn mới buông cô ra. Anh ngồi ngay ngắn lại, quan sát nét mặt cô và vẫn không nói gì. Hai người rơi vào im lặng thật lâu. Có đến cả giờ đồng hồ, Quốc Tuấn đã thể hiện tình cảm cho cô thấy, còn lại là tự cô có đón nhận hay không? Anh nghĩ vậy nên không muốn hỏi. Anh không biết rằng Thu Vân có tâm trạng bị đảo lộn, chới với, vừa kinh ngạc, vừa ngỡ ngàng, vì lần đầu tiên này cô chưa bao giờ tưởng tượng có một cái hôn như thế từ anh, mà cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình yêu. Tâm trí Thu Vân như rơi vào sự mông lung, phức tạp, đủ thứ ý nghĩ thoạt đến rồi lại đi. Cuối cùng cô lên tiếng, đã có nhiều lần em thấy anh giữa mọi người, anh có một điều khác với những bạn trai mà em biết. Xung quanh anh có rất nhiều con gái và anh luôn hòa mình với họ. Quốc Tuấn ngắt lời, nhưng anh chưa bao giờ rủ một người nào đó vào quán cà phê với anh giống như bây giờ. Thấy Thu Vân im lặng, ngẫm nghĩ, anh lên tiếng, em không tin. Thu Vân ngước lên, em không dám không tin, mà chỉ không hiểu, không hiểu chuyện gì. Anh đã thành đạt, đầy hào quang, còn em thì không có cái gì cả, hoàn toàn vô văn, vô danh, nhỏ nhoi. Nếu em được như Huệ Linh thì em còn hiểu, cho nên em không hiểu được anh. Vâng, em không hiểu nổi. Cô chờ quốc Tuấn giải thích, nhưng anh lại nói một cách đơn giản. Lúc Huệ Linh đưa em đến giới thiệu với anh, anh đã có linh tính rằng sau này em sẽ có một cái gì đó với anh. Một cái gì đó quan trọng vượt lên quan hệ bình thường. cho nên anh đã ra ngoài và đến hỏi em. Thu Vân chợt nhớ lại lần đầu tiên đó, lúc đó cô thấy Quốc Tuấn đứng trong phòng cách âm, anh là người duy nhất ở đó đã mở cửa đi ra và hỏi chuyện cô. Thu Vân không hiểu, lúc đó nếu không quá căng thẳng, không biết cô có cảm nhận được giống như anh không, chỉ nhớ rằng cô đã ngạc nhiên vì có người quan tâm đến mình. Nhưng như thế có gọi là tình yêu không? Tự nhiên cô quay lại nhìn Quốc Tuấn, anh hoàn toàn không giống những người đàn yêu mà cô đã tưởng tượng, không nồng nàng, hoặc say đắm. Cái đó có hay không mà anh không thể hiện. Điều đó làm cô không biết mình vui hay buồn. Em nghĩ gì về anh? Vâng. Quốc Tuấn chợt lên tiếng. Em nghĩ anh là một người thầy. Anh ngắt lời cô một cách dứt khoát, đừng coi anh là thầy, anh không chịu nổi chuyện đó đâu. Thấy cô có vẻ không nói được, anh có vẻ không vui. Nhưng vẫn nói nhẹ nhàng. Hình như trong mắt em, anh chỉ đơn thuần là thầy dạy nhạc. Không thể khác được, phải không? Cũng không gượng ép em được. Cứ để như vậy đi. Anh giận em, phải không? Anh đâu có vô lý như vậy. Và anh để em có thời gian suy nghĩ. Liệu xem em có nhìn anh khác đi được không? Thu Vân rụt rè. Anh có thể giải thích được không? Tại sao anh chọn em? Quốc Tuấn cười cười. Không ai giải thích được tình yêu cả, vì nó thuộc về cảm xúc, chứ không phải chuyện tính toán. Cách giải thích của anh không làm Thu Vân thấy thỏa mãn, nhưng cô không dám nói ra. Cô thấy Quốc Tuấn có vẻ xa lạ, khó hiểu quá. Anh chỉ có hai trạng thái, một là cười cười, nhẹ nhàng, hai là nghiêm nghị, trầm mặt. Cái đó tạo cho cô ấn tượng về một người thầy hơn là người yêu, và khoảng cách đó thật khó xóa bỏ. Thu Vân đứng trước máy thu âm. phone app vở tai, cô không nhìn ai ngoài bài hát trước mặt. Cô nhìn lời để thêm tự tin, chứ thật ra đã thuộc lòng đến từng nhịp. Phía đối diện, Quốc Tuấn ngồi chăm chú nghe, nét mặt biểu lộ một vẻ hài lòng kính đáo. Thu Vân là một trong số ít ca sĩ làm hài lòng nhạc sĩ và người biên tập. Rất ít khi phải yêu cầu sửa chữa, Quốc Tuấn biết để có mấy phút thu âm như vậy, cô đã phải luyện hàng tuần, nhập tâm đến từng lời hát. Sự kiện tùy đó làm anh Quý mến cô rất nhiều. Và thời gian này anh tự bỏ, tự ý bỏ bớt công việc để tập trung ra album riêng cho cô. Xong một bài, anh bỏ phone xuống, ra hiệu cho Thu Vân bước ra. "Nghĩ một chút đi em, qua bên quán với anh." Thu Vân quay qua rủ cả hai người kia nhưng ai cũng từ chối, chỉ có mình cô và Quốc Tuấn đi ra ngoài. Sát bên phòng Thu là quán cà phê rộng và thoáng. Nên hầu như nó là điểm hẹn của các giới ca sĩ. Các ca sĩ hay đến đây, nói chuyện phím, nghe ngóng tin tức và cả việc khoe với nhau những thứ thời trang mình mới sắm. Và một lý do khác là nhạc sĩ Quốc Tuấn có gì đó dễ mến, dễ thu hút. Luận bất thành văn, người ta tụ tập ở đây như một điểm hẹn vì rất dễ gặp anh ở đây. Sau này Thu Vân mới hiểu đó là một trong những lý do thu hút người ta đến phòng thu của Quốc Tuấn. Cô còn biết thêm rằng trang bị kỹ thuật của anh hiện đại và cứ phải đổi mới liên tục. Những lần trước đến tìm anh, cô hay thấy những người làm băng dĩa, những ca sĩ nổi tiếng đến thường xuyên. Nhưng bắt đầu một tuần nay, khi cô đến thu thì lại không thấy ai. Cô hiểu quốc tuấn đã dành trọn thời gian cho cô. Điều đó làm cô thầm hãnh diện và sung sướng về đặc ân của anh. Thu Văn hiểu rằng trong vô số những người chan chân vào làng ca nhạc, số phận đã đưa cô đến đỉnh cao. về đã rơi vào giữa những người thành công trên đỉnh vinh quang, cho nên đó là một áp lực đối với cô, vì nếu năng lực kém cỏi, cô sẽ bị đào thải ngay, đào thải và không cách gì vươn lên được như vậy Linh. Mãi đeo đẳng những ý nghĩ riêng, Thu Vân không hay mình nhìn chằm chằm vào ly nước, còn Quốc Tuấn thì nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, khá lâu anh mới chủ động lên tiếng. "Em thường có những lúc quên bẵng người ngồi bên cạnh mình, nãy giờ em nghĩ gì vậy?" Thu Vân ngước lên, vô tình sửa lại ghế ngồi nhưng vẫn không nhìn anh, cô nói một cách từ lự, em nghĩ nhiều chuyện lắm, nghĩ về số phận đã đưa em đến đây rồi lại lo, anh không hiểu là em đã lo đến mức nào đâu. Khi thu âm, anh đã hiểu em lo đến mức nào, anh định nói với em là không có gì lớn lao như em tưởng đâu, cứ thoải mái lên. Thu Vân nghe nhưng không quan tâm đến cách tấn ngàn đó lắm, cô nói với vẻ nghiêm trang, tại sao anh ra album riêng cho em? Trong khi em chưa có tên tuổi, người ta đâu cần biết em hát thế nào. Khi nhìn dĩa nhạc, họ thấy một cái tên vô danh là sẽ bỏ qua. Em sợ anh mất trắng, em lo lắm. Quốc Tuấn bật cười, không ngờ em nghĩ chuyện đó. Nhưng hãy cứ tin vào anh, những gì anh im lặng làm là đang chuẩn bị cơ hội cho em đó. Em biết, nhưng lỡ bán ra không được thì sao? Thì coi như đó là một kỷ niệm cho hai đứa. Với anh có thành công thì phải có thất bại. Bất quá là mất một số tiền Cái đó có thể kiếm lại Em đừng quan tâm chuyện đó anh không muốn Thu Vân định trả lời Nhưng cô lại thôi Cô vừa thấy Huệ Linh đi về phía bàn mình Với một cô gái vừa mới nhìn Đã thấy ngay vẻ đẹp tươi tắn của cô ta Không hề nhìn đến Thu Vân Như không đếm xỉa đến sự có mặt của cô Huệ Linh chào Quốc Tuấn Và kéo ghế ngồi xuống Hôm nay em dẫn học trò mới đến anh này Nó xin làm đệ tử của anh đó Cô quay qua cô gái Ngồi đây đi Mai Châu Cô gái ngồi xuống chào Quốc Tuấn một cách lễ phép Và nhìn Thu Vân cười làm quen Cô cũng cười đáp lại Cô không bực mình về sự có mặt của hai người khách Nhưng cái cách khiêu khích của Huệ Linh Thì làm cô gai góc lên Huệ Linh vẫn không nhìn đến Thu Vân Mà chỉ nói với Quốc Tuấn Nhỏ này là bạn em Là diễn viên múa nhưng nó hát hay lắm Diễn ở các tụ điểm rồi được hâm mộ lắm đó anh Cách giới thiệu đó Làm Thu Vân nhớ lại Lúc giới thiệu cô với Quốc Tuấn, Huệ Linh cũng đã nổ mát trời, đến nỗi không biết bao nhiêu phần trăm là sự thật. Hình như Quốc Tuấn cũng nghĩ như cô. Thu Vân thấy anh cười cười. Làm diễn viên múa, cũng có đất lắm rồi, sao em chuyển hướng vậy? Mai Châu nói một cách nhỏ nhẹ. Dạ, biết là thế, nhưng đâu có ai bằng lòng với mình. Em cũng thế, cho nên em hy vọng anh sẽ cho em đổi cành. Cô nàng ăn nói rất khéo, nhỏ. Và mà lại không hạ mình, kêu hãnh ngầm, nhưng biết cách khiêm tốn. Nếu cô ta là đối thủ của ai, thì người đó hẳn sẽ mất ăn, mất ngủ. Cô ta có vẻ trình độ chứ không phải dân ăn nói sền soàng như Huệ Linh. Quốc Tuấn có vẻ có cảm tình với Mai Châu. Đúng hơn là cô đã gây cho anh ấn tượng tôn trọng. Anh lại cười, một nụ cười rất đặc trưng mà Thu Vân hiểu rất rõ đó là sự dễ chịu. Anh hỏi một cách quan tâm. Trước đây em có học qua trường lớp nào chưa? Dạ, em học chính quy là trường múa, nhưng từ nhỏ mẹ em đã cho em học dương cầm, cả học hát nữa. Một cô gái quý tộc, Thu Vân nghĩ thầm. Cô nghĩ Mai Châu muốn nhảy qua lĩnh vực ca nhạc vì thích nổi tiếng, chứ không phải vì kinh tế như cô. Nếu được thế thì tuyệt. Vì cô ta không cần phải làm cật lực như cô. Nếu cô thất bại thì sẽ không ngã gục. Nhưng nhìn Mai Châu... Cô không tin cô nàng sẽ thất bại. vất Tuấn bắt đầu chú ý thật sự. Anh hỏi nghiêng người tới trước. Sân khấu ca nhạc có nhiều hào quang, nhưng cũng có nhiều trông gai lắm đấy. Em đã thấy hết chưa? Em không dám khẳng định mình thấy tất cả, nhưng bằng lòng trả giá, vì em biết bất cứ vinh quang nào cũng có cái giá của nó. Huệ Linh có vẻ bồn trồn, vì cách nói trừ tượng giữa hai người, cô Lanh Chanh. Lúc trước nó học với nhạc sĩ Bình Quân, Nhưng học với ông đó chẳng tiến tiễn gì đâu, cho nên em kéo nó qua học với anh đó. Như đã bàn trước, Mai Châu nhìn Huệ Linh nhắc nhở, cái nhìn làm cô nàng nhớ ra và nói tiếp. Anh huấn luyện đặc biệt cho nó nhé anh Tuấn, dạy riêng mình nó thôi, chứ dạy nguyên nhóm khó kết quả lắm. Rất tiếc, thời gian của anh kẹt cứng cả, anh không hứa trước được. Hứa đi, hứa đi mà, anh dạy riêng cho một người được, thì thêm một người nữa đâu có sao. Mai Châu ngước đôi mắt đen lỏng lánh nhìn anh. Em chưa bao giờ hy vọng vào ai như anh. Nhiều người nói với em, nhạc sĩ Quốc Tuấn rất hay nâng đỡ người khác. Em không tưởng tượng nổi, em sẽ thất vọng đến đâu nếu anh từ chối em. Thấy Quốc Tuấn trầm ngâm như suy nghĩ, cô nói thêm. Không cần anh phải hứa ngay, cho em một cái hẹn cũng được, được không anh? Quốc Tuấn vẫn nghiêng đầu, nhìn ra ngoài, trán cao lại như suy tính. Cuối cùng anh ngẩn lên, gật đầu. Thôi được, tuần sau em tới gặp anh. Quệ Linh vỗ tay mừng rỡ. Quang hô anh Tuấn. Mai Châu cười thật tươi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn về lời hứa của anh. Thu Vân ngồi yên nhìn hai người. Cô chật thấy Quệ Linh liếc cô một cái. Trên góc môi cô nàng có một nửa cười đắt thắm ngầm. ngầm. Thu Vân chật thấy ngờ ngợ. Hình như hình như Quệ Linh cố ý gài Mai Châu bên cạnh quốc Tuấn. Tự nhiên cô thấy sốn sang. Nhưng tất cả đều mơ hồ nên cô không nghĩ cụ thể được. Nếu Mai Châu không đề nghị, có lẽ Huệ Linh sẽ còn ngồi lại lâu nữa khi cả hai đã về. Quốc Tuấn nhìn đồng hồ, rồi quay lại Thu Vân. Hết mệt chưa? Làm việc tiếp đi em. Dạ. Thu Vân đứng lên, theo anh trở qua phòng thu. Cô cố xua đuổi ấn tượng không vui để tập trung vào bài hát. Nhưng không hiểu sao Quốc Tuấn cứ ra hiệu cho cô ngừng lại, và cứ phải hát đi, hát lại nhiều lần. Cuối cùng, anh đứng dậy, bước đến phía cô. Em làm sao vậy? Nãy giờ em có vẻ thiếu tập trung quá. Vậy hả anh? Em xin lỗi, để em hát lại. Quốc Tuấn khoát tay. Thôi, nghỉ đi. Tối nay cũng nghỉ. Mấy ngày nay em làm việc căng thẳng rồi. Anh muốn đưa em về đi chơi. Tự nhiên Thu Vân buộc miệng. Dạ thôi, tối nay em mệt lắm. Em muốn ở nhà nghỉ. Quốc Tuấn tin cô ngày. Thậm chí, Thu Vân rất thắc mắc là sao anh không ngạc nhiên? Không nhận thấy tâm trạng thay đổi ở cô. Nhìn... hình như anh tấc bận quá đến nỗi không có thời giờ để nhìn hay quan sát cô. Thật tình là buổi tối anh không đến, Thu Vân không hiểu sao mình lại buồn, buồn quay quắc, chứ không phải là cảm giác man mác. Cuối cùng, cô lấy mấy bài hát ra tập lại. Ngày hôm sau, Thu Vân không đến phòng Thu, cô gọi điện cho Quốc Tuấn bảo là mệt, rồi suốt ngày đó cô lang thang ngoài đường như một người thất tình. Hôm sau, khi cô đến phòng Thu thì Quốc Tuấn đã ở đó. Anh đứng ngay dậy khi thấy cô. Hôm qua em đi đâu vậy dân? Dạ, em đi công việc. Việc gì? Sao không nói một tiếng với anh? Em có gọi cho anh rồi. Nhưng em chỉ nói là mệt. Hôm qua em đến, anh đến tìm em mấy lần. Em mất tích, thật lạ lùng. Thu Vân nhìn nhìn Quốc tuấn. Anh có vẻ lo thật sự. Thế rồi cô lại thấy mềm lòng. Thấy mình sắp ngã theo anh. Quốc tuấn chợt lấy ra trong túi áo chiếc máy di động đưa cho cô. Em giữ đi. Hôm qua anh mua cho em. Suốt ngày tìm em không được, anh nghĩ ra cần phải trang bị cho em. Thu Vân ngạc nhiên nhìn Quốc Tuấn. Sự xúc động làm cô thấy mềm yếu, nhưng rồi cô cố cứng rắn, lắc đầu. Thôi anh à, em không nhận đâu. Tại sao? Quốc Tuấn cao mài. Em không phải là ngôi sao, không là gì cả. Xài những thứ này không hợp với em. Làm vậy em thấy mình thật dởm, thật đua đòi. Quốc Tuấn lắc đầu mạnh. Anh cho em là để hai đứa liên lạc với nhau. Nếu em nghĩ như vậy là em đua đòi thì chỉ sử dụng với anh thôi, chỉ có hai đứa với nhau thôi. Em không muốn mang ơn của anh nhiều quá. Tại sao? Thấy Thu Vân chỉ lắc đầu, anh nắm vai cô, xoay lại đối diện với anh. Hai đứa là gì với nhau rồi? Tại sao em còn ý nghĩ đó? Thu Vân cúi đầu nhìn xuống gạch, như né tránh, cử chỉ đó làm quốc tuấn không bằng lòng. Anh hất tóc cô ra sau để nhìn vào mắt cô. Lặp lại, hai đứa là gì với nhau đây? Thu Vân chợt ngẩn lên, vẻ mặt buồn buồn. Bao giờ anh cũng là thầy em. Một người thầy nâng đỡ em vô tư và em luôn biết ơn thầy của mình. Ngoài ra không có gì khác. Quốc Tuấn có vẻ bị choán, anh buông vai ra. Quay mặt đi. Thôi được, không nói đến chuyện này nữa. Em vào tập đi. Cả hai đi vào phòng cách âm, bắt đầu làm việc. Thu Vân hát tương đối trôi chảy, chứ không vấp váp nhiều như hôm qua. Mặc dù vậy, vẫn phải mất hết hai ngày nữa mới hoàn thành chương trình. Khoảng tuần sau, cô đến nhà Quốc Tuấn lúc 9 giờ. Đó là giờ cô vẫn hay đến học. Gần 2 tháng chuẩn bị cho đêm giao lưu của Quốc Tuấn. Tiếp đến là thời gian thu âm, cô không đến học hát. Hôm nay cô nghĩ mình trở lại sẽ học như cũ, vì Quốc Tuấn không bảo nghỉ học. Bước lên cầu thang, Thu Vân... Nghe tiếng đàn vọng xuống, có cả tiếng hát, cô rất ngạc nhiên vì không nghĩ ra giờ này là giờ dạy của anh, và cô đi nhanh lên phòng xem học trò đó là ai. Đứng ở cửa, cô thấy Quốc Tuấn đang ngồi đàn, cạnh đó là Mai Châu. Mái tóc dài đổ xuống nửa lưng, cô đứng chống tay lên thùng đàn, mắt ngó vào bản nhạc, nhìn khoảng cách gần gũi của hai người, người ta nghĩ đó là bạn thân hoặc người yêu, thầy trò thì không thể thế được. Ngay cả cô đã từng học riêng với anh, nhưng đã bao giờ gần gũi thế đâu. Thu Vân đứng ở cửa nhìn một lát, rồi lặng lặng đi xuống sân lấy xe. Cô buồn rùi rưỡi, và cô nghĩ rằng đây là lần cuối cùng mình đến đây. Từ đây về sau, cô sẽ rút lui khỏi môi trường này, trước khi mọi việc quá muộn. Hôm sau, Thu Vân lấy hồ sơ đến trung tâm giới thiệu việc làm. Khi về nhà thì có người bảo Quốc Tuấn đến tìm. Thu Vân vừa buồn, vừa vui. Nhưng lý trí bảo cô không được nghĩ nhiều đến Quốc Tuấn phải tránh xa con người đó nếu cô không muốn sau này bị khổ mấy ngày tiếp theo giữa cô với Quốc Tuấn giống như cuộc đuổi tròn khi cô đi ra ngoài xin việc thì anh đến thậm chí anh chỉ vừa ra khỏi hẻm khoảng 10 phút sau thì cô đã về đến tối nay cô vừa về đến đầu h thì thấy xe Quốc Tuấn đầu phía đằng cây me còn anh thì đứng chờ cô bên bờ tường anh giữ đầu xe cô lại Mấy hôm nay em đi đâu vậy? Em có chút công việc. Công việc là việc gì? Em không đến nhà anh, cũng không đến phòng thu. Ngoài những cái đó, em còn việc gì khác nữa? Anh Tuấn này, em đã nghĩ kỹ rồi. Em không hợp với giới ca nhạc đâu. Cho nên em rút lui. Cảm ơn những ngày anh đã đỡ đầu cho em. Trong bóng tối, cô thấy quốc tuấn sửng người. Có lẽ lời tuyên bố của cô làm anh kinh ngạc, ngoài sức tưởng tượng. Nhưng anh chỉ biểu hiện bằng một cái cao mắt nhẹ nhàng. Bỏ bao nhiêu đó thời gian và công sức vào đó. Bây giờ sắp thành công thì lại bỏ cuộc. Em có điên không? Anh chợt, nắm cánh tay cô lắc mạnh. Em có điên không? Em không nói ra, nhưng đã suy nghĩ rất kỹ. Em có lý do riêng của em anh à? Lý do gì? Xin lỗi, em không thể nói với anh. Vậy có thể nói với ai? Em không cần giải thích với ai cả. Em biết như vậy là mất công anh. Nhưng mà... Quốc Tuấn chận tay lại. Thôi, khỏi nói nữa. Định cảm ơn anh. Sau đó là xin lỗi. Thậm chí trong đầu em đang nghĩ sẽ có ngày đền ơn anh, đúng không? Anh không cần nghe mấy chuyện đó. Điều chủ yếu nhất là em không được bỏ cuộc. Thu Vân lắc đầu. Em phải rút lui càng sớm càng tốt. Anh không biết là em đã hối hận vì đã đã, đã đến với anh. Không như thế thì hay hơn. Quốc Tuấn nhíu mày. Tại sao? Tại, em không có khả năng. Vô lý, đừng đem lý do mơ hồ đó ra, không thuyết phục được anh đâu. Anh không tin thì thôi vậy, dĩ nhiên là anh không tin, nói thẳng ra đi, có phải em không thích bị anh yêu, có không? Nếu vậy thì anh rút lời lại, xem như anh chưa từng nói gì hết. Thu Vân cảm thấy khổ sở vô cùng, vừa muốn nói thật, vừa muốn buông xuôi, mặc anh muốn hiểu sao cũng được. Vì khi đã trốn tránh thì còn tha thiết làm gì? Vũ Tuấn hoàn toàn không hiểu nội ý nghĩa của cô, anh đang thất vọng, dĩ nhiên là thất vọng nặng nề, gần như là mất tất cả, nhưng anh cố dùng lý trí để chế ngự bản năng muốn buông xuôi, anh nói như thuyết phục. Em đã lao vào nó một cách kiệt sức, anh không tin bỗng nhiên em lại chán. Suy nghĩ lại đi Vân, tương lai của em sẽ sáng hơn cả Quế Linh, đừng bỏ cuộc. Em biết điều đó lắm. Biết mà vẫn bỏ thì lạ thật. Em làm lương tâm anh bị cắn rứt, gần như anh là người cơ hội. nhưng không bao giờ anh dựa vào ơn nghĩa để áp đặt em, không bao giờ. Em biết. Vậy thì xem như anh chưa từng có tình cảm với em, trở lại công việc đi em. Chỉ còn một bước ngắn nữa thôi là em thật sự thành công đó. Em không hiểu tại sao lại là bước ngắn. Quốc Tuấn nói như một thông báo, em sẽ dự thi tiếng hát truyền hình, thời gian không còn lâu đâu. Trong khi anh lại mất mấy ngày tìm em, đừng lưỡng lưỡng nữa, không còn thời gian nhiều, em hiểu không?